Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lầu bộ vũ tức giận nói quyết định tìm địa phương ngủ bù nghĩ nhất định phải ngủ đủ Quản gia anh khi gió ngủ thế nào? Chị dâu, lầu 6 phòng cũ nha Lam gia lục thiếu gia gian gian nói lại một trận cười vang À, phải không? Lầu bộ vũ dừng bước lại nhìn về phía anh trên mặt lộ ra tươi cười thân mật Xin hỏi anh ở lầu mấy? Lầu 8 Có người bàn đứng anh em, hơn nữa không chỉ một người. Cảm ơn. Lầu bộ vũ cực kỳ thuộc nữ gật đầu ra hiệu với bạn họ. Em lên lầu tám đây, anh yêu, em chờ anh nha. Cô vô cùng ưu nhã, gửi nụ hôn gió tới cho anh, sau đó đi về phía thang máy. Không ngoài ý muốn, khi lầu bộ vũ đi vào trong thang máy, thì trong phòng khách truyền đến một trận kêu thảm cùng tiếng cười đùa. Các anh em nổi lên nội chiến. Đây là buổi chiều đầu tiên lầu bộ vũ vào ở cao ốc Nam. Cô còn có ba ngày phải ở chỗ này, thảm. Ban đêm hẳn là lãng mạn và đa tình, dù sao gia nhân đang ở, nhu tình vô hạn. Trong đêm tối, hơn mười cái đầu lén lút dán vào tường, tập trung tinh thần nghiêng tai lắng nghe. Ai a Dạng sáng bốn giờ, trong một gian phòng lầu xào có người đau kêu ra tiếng. Lầu bộ vũ sắc mặt xanh mét, trường mắt tên đàn ông bị mình một cước đạp xuống giường. Tiểu nhân hèn hạ này. Làm vũ đường từ dưới đất bò lên Trên mặt là nụ cười thỏa mãn Em thật ác Gạt em lên giường cũng không cho đáp án Thiên hạ nào có loại sự tình này Cô cắn răng hận nói Anh không nói không muốn nói nha Làm chi nóng vội như vậy Anh hơi oán giận Nhưng khói miệng lại lộ lúng đồng tiền Vẻ thỏa mãn trộm được tình Cô ý thanh thanh yết hầu Làm vũ đường nói rõ ràng Người bộ hiền coi trọng là em trái út tại hạ Xếp hàng thứ bảy Làm vũ hàng Làm Vũ Hằng Cô lặp lại tên này Chậm rãi lộ ra ý cười âm hiểm Tốt, cực kỳ tốt Vẫn còn nhớ rõ trong đám người chiêu chọc cô sáng sớm ngày Còn có tiểu từ đó Cô sẽ phi thường cực kỳ nhiệt tâm hồi báo anh ta Chỉ hy vọng anh ta trăm ngàn Không cần rất cảm động <cười> Cô sẽ cho anh ta biết cô là ác ma Anh bán đứng tôi Ngoài đường phát ra tiếng kêu bất bình Cơ hồ muốn phá cửa mà vào Hơn 12 tay liều mình vươn ra giữ chặt, nói giỡn, nếu để cho nó xông vào, bọn họ còn có kịch vui xem sao. Anh rất muốn cho bọn họ sống tới để chế diễu phải không? Nghe được xôn xao cô trường anh. Cô cũng không quên, mình đang ở trong hoàn cảnh bị một đám sói vây quanh, mà người này nửa đêm không chịu nổi cô đơn, lại hiện lên giường cô. Trời ạ, ngày mai lấy mặt mũi gì để đi đối mặt với đám đàn ông? Làm vũ đường xoay người đi tới cửa, dùng âm lượng bên ngoài có thể nghe được nói. Kịch kết thúc rồi, có thể trở về rồi. Anh cũng không diễn cho người ta xem ham mê. Chỉ nghe tiếng cười xuyên tường vang lên, lâu bộ vũ nắm lên gối đầu ném qua. Chạy trở về nhà của anh đi. Làm vũ đường cười cười, bắt được cái gối, chậm dãi đi trở về giường, nhìn cô quyến giữ phong tình khó gặp, mê say nói. Nếu mỗi ngày tỉnh lại, có thể nhìn thấy em thì tốt bao nhiêu. Anh nằm mơ đi. Cô lại đá anh một cước, lấy cớ trai giấu xấu hổ của mình. khụ khủ, khủ làm đều làm, bây giờ trở về cũng không có gì làm, liền thuận theo tự nhiên đi anh một bộ tào nhã nói, tự động tự phát bò lên giường hơn nữa thời gian còn sớm, nhanh chóng ngủ đi vườn tay ôm eo dai nhân wow, anh xem cô là người chết sao, hơn nữa tay anh là kềm sao, sao cưng rắn đầy không ra em thật đáng ghét anh dứt khoát xoay người đem người vây ở dưới thân anh sẽ đè chết em, cô kháng nghị Phụ nữ vốn chính là từ nhỏ để cho đàn ông đè, nhưng chuyện đè chết người cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Câu trả lời của anh làm cho người ta học máu. Anh là kẻ lừa đảo. Lộ bộ vũ mơ hồ lầm bẩm không rõ, bởi vì bị người ngậm vào miệng, cô cho là mình nhặt được một đàn ông tốt. Ai biết căn bản chính là đại ác ôn, trong ngoài không đồng nhất. Cô biết người không rõ, giờ cô muốn đổi người được không? Có thể ngủ chết là một chuyện hạnh phúc cỡ nào? Lưu Bộ Vũ ôm chăn bông cảm thấy thật thoải mái, cô mê chết, nhất định phải ngủ đủ mới được. Bình bịch, nhà ai đang gọi trống thật ồn ào. Tiếng trống liên tục bám giết không tha, cô đem chăn bông che đầu tiếp tục ngủ, kiên quyết không chịu tỉnh lại. Này, chị dâu nhỏ, Dơi Dương nấu cơm. Không nghe thấy. Em dâu nhỏ, chúng ta đói bụng, cứ một mạng người hơn xây bảy tầng tháp. Tiếp tục mất thính giác. Chị dâu, rơi Dương muốn làm bộ không nghe được căn bản là không được bên trong tiếng ồn ào lừa bộ vũ xoa mắt nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net